Chương 781, phong Cừ an hai không ổn. Ta đã trở về rồi, mẹ của các con cũng không ra nghênh đón, đủ thấy bà ấy đang bế tử quan, tuyệt đối không thể quấy rầy. Phụ thân. Người vẫn nên đến quấy rầy một chút đi. Lư Hải đừng nói bóng gió. Lư Hạo Khang khẽ gật đầu, trước khi bước vào thiên điện, ông ta dặn dò tất cả mọi người ở bên ngoài. Nếu thật sự có chuyện gì, chỉ có thể để ông ta tự mình giải quyết nếu như truyền ra ngoài mặt mũi của đại tướng quân sẽ mất hết lư hạo khang bước vào tiểu viện một vị thư sinh đang đợi ông ta lư hạo khang hỏi ngươi là ai vị thư sinh đáp cửu cát lư hạo khang nheo mắt im lặng hồi lâu không nói một lời cái tên này như sắm rền bên tai lần đầu tiên lư hạo khang nghe thấy cái tên này hắn chỉ là một học sinh bình thường trong võ quán không thể nào Lưu Hạo Khang lẩm bẩm tự nhủ, hắn không thể tin được nhân vật trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt mình, trên mặt người này không hề có dấu vết lão hóa. Cửu Cát nói, chúng ta chơi một ván cờ đi, hai người ngồi xuống bàn đá trong tiểu viện, bắt đầu chơi cờ. Một người cầm quân trắng, một người cầm quân đen. Trong lúc chơi cờ, cả hai đều im lặng không nói. Lưu Hạo Khang suy đoán xem tại sao Cửu Cát lại xuất hiện, nhưng không dám hỏi thêm một câu nào ván cờ sắp kết thúc. Cửu Cát nói, ngươi cũng coi như là một nhân tài, vậy mà lại lợi dụng máu của Long Nhân, sáng tạo ra bí pháp hóa Long huyết, cho dù là thân người cũng có thể cửu Long cùng hiện. Lư Hạo Khang kinh ngạc, ngươi lại có thể đọc được suy nghĩ của ta. Cửu Cát mỉm cười không nói. Lư Hạo Khang nói tiếp, năm mươi năm trước, Long Nhân tiêu thành bình lục Long cùng hiện, bị ngươi chém giết trước vạn quân. Năm mươi năm sau, võ công của ngươi đến cảnh giới nào rồi? Cửu Cát đáp, đỉnh cao võ đạo. Lư Hạo Sương cười lớn, ha ha ha. Từ mười năm trước, khi luyện thành cửu long cùng hiện, ta cũng đã đạt đến cảnh giới ấy. Cửu Cát thản nhiên, không phải ngươi là đối thủ của ta. Lư Hạo Sương hừ lạnh, vậy thì càng phải lãnh giáo một phen. Khoan đã. Cửu Cát đột nhiên lên tiếng. Lư Hạo Sương nhíu mày, ngươi sợ sao? Sự tồn tại của ngươi có tác dụng trấn áp yêu thú. Ma nhân và cả đám tà tu, ta không muốn giết ngươi. Vậy chẳng hay tôn giá đại giá quan lâm đến đây là có chuyện gì? Lưu Hạo Sương lại hỏi. Chỉ là muốn cùng ngươi đánh một ván cờ mà thôi. Nói đoạn, cửu các điểm mũi chân, hóa thành một đạo quan mang rời đi. Võ công đã đạt đến đỉnh cao như Lưu Hạo Sương há có thể để cửu các dễ dàng rời đi như vậy, hắn lập tức giơ cao hai tay, chính đạo kình khí hình rồng đồng loạt xuất ra tiếng lông ngâm gầm thét bị cửu cát bỏ lại phía sau cho dù lư hạo xương có dùng hết toàn lực cũng không thể chạm vào được vạt áo của cửu cát cửu cát trở lại kim đô tể tướng phủ u đế và cả chung tuấn hoa đều do một tay lư hạo xương giết hại tống tinh tinh nghiến răng ngươi không giết hắn báo thù cho tỷ tỷ sao hắn tất phải chết nhưng nếu giết hắn ngay lúc này e là sẽ đánh trắng động cỏ tống tinh tinh biến sắc ý ngươi là còn có kẻ đứng sau cửu các gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị kẻ đứng sau không hề tầm thường nghỉ ngơi võng vẹn nửa ngày cửu các lại hóa thành một đạo quan mang bay về phía cửu châu hạo thiên phủ nơi ở của cửu vương gia phong quỳnh an tiểu quận chúa phong gia là phong lam một thân vấy dài trắng muốt đầu đội mũ miệng ngọc bích hai tay bưng một cái khay gỗ trên khay đặt một tấm ngọc bài khắc tên mình chỉ thấy tiểu quận chúa phong lam quỳ một gối xuống dõng dạc nói xin cửu thúc công chỉ dạy võ công vào đi. Một giọng nói già nua vang lên từ trong phòng. Phong Lam vui mừng không xiết bước vào phủ. Tiểu quận chúa đi vào trong sân nhỏ. Nhìn thấy Cửu Thúc công đang cùng một vị thư sinh chơi cờ, sức cừu của Cửu Thúc công vốn nổi danh thiên hạ, vậy mà lúc này đối diện với vị thư sinh kia lại mang vẻ mặt nghiêm nghị. Cửu Thúc công lên tiếng, "Con hãy chờ ở bên cạnh." Tiểu quận chúa Phong Lam ngoan ngoãn ngồi xuống một bên hai mắt sáng rực nhìn cửu thúc công đầy khí phách vị thư sinh kia mỉm cười nhìn hai người sau đó thản nhiên rơi một quân cờ không hề dừng lại chẳng bao lâu ván cờ đã đến hồi gây cấn phong quỳnh an càng lúc càng chậm rãi cửu các cũng chậm lại tốc độ đánh cờ đúng lúc phong quỳnh an đang do dự không biết đánh quân nào cửu các đột nhiên lên tiếng hỏi mộng yểm nữ vương rốt cuộc đang ở đâu ngươi nói gì Mục tiêu kinh hoàng và bất an hiện lên trên khuôn mặt Phong Quỳnh An. 30 năm trước, Ngươi đã âm thầm phái người thiêu chết ba đứa con trai của ta. Nhân lúc triều đình đại loạn, Ngươi cấu kết với Lư Hạo Sương, Hoàng Nhất Ca, Ngụy Tử Đống, Huyết Tẩy Hoàng Cung. Sau đó, ngươi không chỉ có được toàn bộ thiên võ bí quyển, mà mộng Yểm Nữ Vương còn truyền thụ cho ngươi tà thuật hoạt tâm. Bao nhiêu năm qua, ngươi dựa vào tà thuật này hãm hại nữ tử trong tộc thậm chí còn dựa vào giá y thần công tu thành kim đan chương bảy trăm tám mươi hai kẻ đứng sau một bị cửu các vạch trần bí mật trong lòng phong quỳnh an cũng không che giấu nữa chỉ nghe hắn cười lạnh hư năm đó tiên sinh với tu vi kim đan kỳ đứng trước vạn quân chém chết tiêu thành bình lão phu tuy cũng tu luyện đến cảnh giới ấy nhưng lại chưa từng có cơ hội thể hiện trước mặt mọi người cũng có phần tiếc nuối chết đi phong quỳnh an đột nhiên tung quân cờ màu đen trong tay ra linh quang bộc phát đánh thẳng về phía cửu cát thế nhưng kỳ lạ là đòn ở cự li gần như vậy lại giống như đá chìm đáy biển không hề gây ra chút ảnh hưởng nào thấy hai người vừa nói chuyện đã đánh nhau tiểu quận chúa phong lam rút kiếm kiếm khí như cầu vồng chém về phía cửu cát kỳ tím cương đương nhiên không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho cửu cát chỉ chém trúng tàn ảnh của hắn mà thôi tiên khiếu của cửu cát năm quân cờ đen mà phong quỳnh an dùng để thi triển đạn chỉ kinh lôi ở cự li gần rơi vào trong tiên khiếu của cửu cát năm luồng lực lượng kim đan kỳ oanh kích vào bộ lạc thạch nhân trong tiên khiếu trong bộ lạc thạch nhân này đã có hơn hai mươi tên thạch nhân khổng lồ giờ phút này những thạch nhân này đang rục rịch dự định thống nhất toàn bộ tiên khiếu của cửu cát âm âm âm năm đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống năm tên thạch nhân khổng lồ bị đánh thành bột mịn tên thạch nhân khổng lồ dẫn đầu đã chết một trận chiến trong tiên khiếu tiêu tan trong vô hình cửu cát có thể dẫn công kích từ bên ngoài vào trong tiên khiếu để hóa giải nhưng cũng không phải là không có giới hạn tiên khiếu tuy là một thế giới nhưng bản thân nó vẫn cực kỳ mong manh trừ phi sau khi đáp xuống đất hấp thu địa khí tiên khiếu từ hư vô hóa thành thực thể lúc đó mới có thể thừa nhận công kích cường đại từ thế giới bên ngoài loại công kích vừa rồi nếu mạnh thêm một chút Thậm chí có thể đánh xuyên qua tiên khiếu của cửu cát, có điều, trong tiên khiếu của cửu cát, thực lực của thạch nhân cực kỳ cường đại, phòng ngự kinh người, hoàn toàn có thể dùng để làm lá chắn cho tiên khiếu. Kể từ sau lần đại nạn đầu tiên, trong tiên khiếu của cửu cát đã xuất hiện thêm ba chủng tộc. Nhân tộc, đảng nhân tộc và thạch nhân tộc. Trong đó, nhân tộc là có giá trị nhất. Thọ cổ chính là được sinh ra từ trong thôn trang của nhân tộc, có được loại cổ này. Cửu cát có thể trường sinh bất lão, tiếp theo là đảng nhân tộc, đảng nhân tộc có rất nhiều cổ trùng gọi là đảng tuyền cổ, khiến nơi cư trú của đảng nhân tộc thường có vô số linh tuyền. Cho dù là sa mạc hay núi cao, thậm chí là hoang đảo cằn cỗi cũng đều có linh tuyền chảy xuôi. Linh tuyền thay đổi hoàn cảnh, khiến tiên khiếu của cửu cát tự nhiên chuyển biến theo hướng có lợi cho việc tu luyện cổ thuật. Cũng khiến trong tiên khiếu sinh ra rất nhiều cổ trùng độc đáo. Ví dụ như thọ cổ chính là do hoàn cảnh tiên khiếu chuyển biến mà tự nhiên sinh ra. Ngay cả trong thạch nhân cũng sinh ra cổ trùng, loại cổ trùng thiên nhiên này có thể khiến thạch nhân thông minh hơn, ngủ ít hơn, cũng dễ dàng phát triển thành thạch nhân khổng lồ hơn. Ngoài ra, trên người rất nhiều động vật cũng có cổ trùng cộng sinh. Thú cổ cộng sinh, tất cả những điều này đều là bởi vì linh tuyền tràn ngập khắp nơi. Chỉ có thạch nhân là có cống hiến ít nhất, phá hoại lớn nhất đối với tiên khiếu. Thạch nhân thích đào hang, lúc đầu cửu cát còn rất thích bởi vì có thể mở rộng diện tích tiên khiếu. Lên cao thì lấy cao, xuống thấp thì lấy sâu. Hang động mà thạch nhân đào ra vô cùng kiên cố, nhân tộc, đảng nhân tộc và các loại chim bay thú chạy đều có thể sử dụng. Thế nhưng, tiên khiếu của cửu cát cũng không phải là không thể đào thủng, một khi bị đào thủng, tiên khiếu sẽ bị phá hủy. Vì để tránh tiên khiếu bị phá hủy, cứ cách một khoảng thời gian, cửu cát sẽ đáp xuống đất hấp thu địa khí. Mỗi lần hấp thu địa khí, mặt đất sẽ dày thêm một phần. Nhưng thạch nhân lại có số lượng nhiều nhất, tuy rằng phân chia chậm, nhưng số lượng cơ sở lớn. Ban đầu, cửu các 10 năm mới đáp xuống một lần, hiện tại, cứ nửa năm lại phải đáp xuống một lần, điên cuồng hấp thu địa khí. Giờ phút này, những thạch nhân này càng ngày càng nhiều, dưới ảnh hưởng của suy nghĩ tàn bạo, thậm chí còn chuẩn bị phát động công kích với nhân tộc và đảng nhân tộc vốn luôn hòa thuận chung sống. Một khi bắt đầu tranh đoạt tài nguyên, chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi. Cửu cát nhân cơ hội này lợi dụng tiên khiếu hấp thu đạn chỉ kinh lôi của phong Quỳnh An, cũng coi như là bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. Lấy ngoại kiếp đối nội kiếp, lấy kiếp ứng kiếp, lúc này, cửu cát đã bay lên không trung, tay khẽ động, phong quan phá lãng xích đã xuất hiện trong tay. Cổ tay rung lên. Chương 783, kẻ đứng sau hai huyền quan trên phong quan phá lãng xích đánh xuống. Hừ. Phong Quỳnh An quát lớn một tiếng. Cảnh tượng sáng màu lam nhạt như bông bóng nổi lên. Tuy bông bóng chỉ mỏng như vậy, nhưng lại dễ dàng cản được đòn nặng nề của phong quang phá lãng xích. Phong Quỳnh An liên tiếp bắn ra. Lôi châu bay ra, tiếng sấm sét gầm rú, cửu các một bên dùng phong quang phá lãng xích trong tay đánh lui, một bên đánh tan những lôi châu đang gầm rú kia. Ha ha ha! Ngươi cũng chỉ có thế. Phong Quỳnh An được thế tấn công hóa thành một đạo quan mang màu lam bay lên trời hai đạo quan mang đuổi theo nhau trên không trung trong nháy mắt đã bay lên tận trời cao trên bầu trời tiếng sấm rền vang tiếng nổ vang lên không ngớt hai đạo quan mang một xanh một lam gần như chiếu sáng cả bầu trời trong sân nhỏ tiểu quận chúa phong lam rút kiếm nhìn quanh vẻ mặt vô cùng căng thẳng trên bầu trời cùng với tiếng sấm rền quan mang màu lam đột nhiên lóe lên gần như chiếu sáng cả bầu trời, lại lóe lên lần nữa. Quang mang màu lam không chỉ bao phủ bầu trời, mà còn chiếu sáng cả mặt đất. Âm âm âm, tiếng nổ chấn động màn nhĩ vang lên. Rõ ràng là hai bên đã đánh nhau đến mức kịch liệt. Theo sau chín lần lóe sáng của quang mang màu lam, quang mang màu xanh dần dần yếu ớt, cuối cùng hóa thành một đường sáng bỏ chạy thục mạng. Một đạo quang mang màu lam bay trở lại sân nhỏ chính là phong quỳnh an với mái tóc rối bù phong quỳnh an cười lớn cửu các tiểu nhi ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của lão phu trên bầu trời không có tiếng đáp lại phong quỳnh an và phong lâm ngẩng đầu nhìn lên nhìn trái nhìn phải xác định cửu các thật sự đã bị đánh chạy phục phong quỳnh an phun ra một ngụm máu tươi khuôn mặt trắng bệch đầu ngón tay thậm chí còn run rẩy như thể bị co giật Chỉ mới đối chọi thần thông với cửu các hai lần, Phong Quỳnh An đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì để bảo toàn tính mạng, hắn không tiếc hao tổn pháp lực, tiêu hao căn nguyên kim đan, thi triển cửu trọng lôi âm, lúc này mới miễn cưỡng bức lui cửu các, lúc này nếu không nhanh chóng bổ sung căn nguyên kim đan, Phong Quỳnh An ít nhất cũng phải tiêu hao 200 năm thọ nguyên, hơn nữa cũng không còn pháp lực kim đan kỳ nữa. May mà hắn còn có một viên nhân đan phong quỳnh an vội vàng nói nhanh theo thúc công vào phòng tiểu quận chúa phong lam gật đầu lia lịa hai người vào phòng đóng cửa sổ lại phong quỳnh an run rẩy cởi bỏ áo khoác ngoài để lộ thân thể gầy gò phong quỳnh an thở hổn hển nói nhanh chóng vận chuyển giá y thần công bổ sung căn nguyên kim đan cho ta tiểu quận chúa phong lam vâng dạ tuân lệnh phật mũi kiếm sắc bén một kiếm đâm thủng ngực phong quỳnh an Người ra tay, chính là tiểu quận chúa Phong Lam. Bớt. Phong Quỳnh An phản ứng cực nhanh, giờ tay đánh bay Phong Lam, đập mạnh vào tường. Một cổ lực lượng quỷ dị bao trùm toàn bộ căn phòng nhỏ. Mái nhà đột nhiên biến mất. Một đạo quan mang màu xanh lá cây từ trên trời giáng xuống, quan mang biến mất, cửu cát hiện ra. Hắn đưa tay ra. Một con trùng dài màu lam chui vào trong hốc mắt Phong Quỳnh An phong quỳnh an điên cùng co giật cả người run rẩy không ngừng tiểu quận chúa phong lâm nhào vào lòng cửu cát hai mắt đẫm lệ đầy tình ý thủ đoạn nhỏ mà mộng yểm nữ vương hà thục hoa ban tặng chung quy vẫn không bằng ái tình cổ cái chết của ưu đế nguyên nhân căn bản là do nàng không có võ công trấn áp thiên hạ lại muốn cưỡng ép thi hành chế độ quận huyện chết bất đắc kỳ tử là chuyện sớm muộn không có lưu hạo xương cũng sẽ có người khác ra tay phong quỳnh an chỉ có thể coi là một trong những kẻ đứng sau cái chết của ba đứa con trai hắn hoàn toàn là do một tay hắn bày mưu tính kế chỉ bằng điểm này hắn cũng phải chết hơn nữa mộng yểm nữ vương nhiều lần xuất hiện giúp đỡ phong quỳnh an rõ ràng là mộng yểm nữ vương cũng đang lợi dụng phong quỳnh an thứ mà mộng yểm nữ vương cần chính là mộng yểm quyển được cất giấu trong hoàng cung những thứ khác nàng ta căn bản không có hứng thú mộng yểm nữ vương hà thục hoa sau nhiều năm tu luyện như vậy thực lực của nữ nhân này hiện tại chỉ sợ cũng không thua kém gì mộng yểm ma vương năm xưa năm đó tiêu cát có thể đối kháng với mộng yểm ma vương là nhờ vào số mệnh cổ sự đáng sợ của số mệnh cổ nằm ở chỗ nó là điểm tựa của ý chí thiên địa thế giới này ý chí thiên địa thế giới này hoàn toàn có thể dựa vào số mệnh cổ làm đường truyền trực tiếp ra tay điều này tương đương với thiên kiếp có ý thức loại thiên kiếp này có thể trực tiếp suy yếu thực lực của mộng yểm ma vương Khiến tiêu cát với thực lực tương đương kim đang sơ kỳ có thể dễ dàng tiêu diệt hắn ta. Chương 784, Thế thân một thế giới này và mộng yểm giới là mâu thuẫn sống còn, còn với hắn thì khác, tuy rằng hắn đã mở ra tiên khiếu, nhưng tiên khiếu cũng tiểu thế giới được thế giới này thai ngán ra. Xét về quan hệ, nó cũng con ruột do thế giới này sinh ra, cho dù hắn muốn, thế giới này muốn dán xuống tai kiếp, cũng phải thông qua chênh lệch thế lực. Chỉ khi nào chênh lệch thế lực hình thành... Tài kiếp mới có thể giáng xuống. Thế giới này không bài xích hắn, ngược lại còn có rất nhiều biện pháp bảo vệ. Nhưng mộng yểm giới thì khác, đó hoàn toàn là người ngoài. Thế giới này nhất định sẽ cực kỳ bài xích. Nếu dựa theo quan hệ thân thuộc này, hắn nên liên thủ với thế giới này, cùng nhau đối phó với mộng yểm giới. Thân thể Phong Quỳnh An rốt cuộc cũng ngừng rung rẩy, cửu các thu hồi tâm nhãn cổ, tâm đắc võ công, cảm ngộ tu luyện còn có từng chi tiết mỗi lần gặp mặt mộng yểm nữ vương của phong quỳnh an đều được khắc sâu vào trong đầu cửu cát làm như vậy còn rõ ràng hơn so với việc nghe trọng suy nghĩ mộng yểm nữ vương rất cẩn thận hà thục hoa hẳn là biết thế giới này đang cố ý nhằm vào nàng ta cho nên chuyện huyết tẩy hoàng cung tuy rằng nàng ta là một trong những kẻ đứng sau nhưng lại ẩn nấp rất sâu gần như không lưu lại bất kỳ dấu vết nào nếu không phải cửu cát có tâm nhãn cổ Nhất định sẽ bị ả ta trốn thoát. Kim Đô Hoàng Cung Đại Càng Từ Ninh Cung Cửu Cát đang ngâm mình trong bồn tắm, Thái Hậu hiện giờ, nguyên là Hoàng Hậu năm xưa, quỳ gối một bên, nghe Cửu Cát thuật lại. Thái Hậu hai mắt tuôn lệ, không ngừng nức nở. Kẻ chủ mưu gây nên vụ án tam hoàng tử chính là Cửu Vương Gia Phong Suy An. Bấy lâu nay, Thái Hậu phải mang tiếng xấu, cuối cùng cũng có thể gột rửa oan khuất cửu cát phong suy an không phải là kẻ chủ mưu thái hậu vậy còn có ai cửu cát im lặng nếu truy cứu đến cùng võ công của tiên đế yếu kém mới chính là nguồn cơn tai họa ngoại trừ tiên đế chính là mộng yểm nữ vương hà thục hoa cửu cát ngươi không biết người này nói cho ngươi biết cũng vô ích thái hậu bồ, cửu cát bắt đầu từ ngày mai ngươi hãy cho gọi tất cả phi tần trong cung kể cả hoàng hậu đến từ ninh cung gặp ta cung nữ bên cạnh hoàng đế cũng phải đến quan nhân việc này có thích hợp không có cần nói cho bàn nhi biết không thái hậu đặc biệt nhấn mạnh đó là các phi tần của hoàng đế cửu các ngươi không cần lo lắng ta chỉ muốn tìm một người mà thôi đúng rồi ngươi phải tìm một lý do thích hợp để gọi họ đến đây ta sẽ giả làm một thái giám bên cạnh ngươi quan nhân hà tất phải hạ mình như vậy nhất định phải như thế kẻ đó vô cùng xảo quyệt nếu ta rầm rộ tìm kiếm chắc chắn sẽ không có kết quả hôm sau thái hậu truyền triệu tất cả phi tần kể cả hoàng hậu đến từ ninh cung lý do rất đơn giản bà là thái hậu bà muốn động viên mọi người một chút để nối dõi huyết mạch cho hoàng tộc cửu các giả dạng làm thái giám nghe tâm tư của mỗi phi tần những phi tần này đều không có gì đáng ngờ đêm đó Ngọc Thư Phòng Cửu Cát đang chơi cờ cùng bạn đế. Bạn đế còn rất trẻ, trong lòng có khát vọng, tâm cơ khó dò. Bạn đế lại biết mẫu thân ruột của mình là Tống Tinh Tinh, không phải Thái Hậu Đương Triều. Tin tức này ngay cả tể tướng Tống Tinh Tinh cũng không biết. Bạn đế có nữ nhân bên ngoài, người này tên là Trung Vũ Đồng, đã sinh hạ hài tử cho bạn đế. Bạn đế rất mực si tình với nữ tử này, vậy mà vẫn giữ thân trong sạch không đụng vào nữ nhân trong cung. Bàn Đế cũng biết rõ võ công của mình thấp kém, không đủ để thi hành chế độ quận huyện, nên đã tạm dừng cải cách chế độ quận huyện. Thế nhưng, Lưu Hạo Cường được lợi từ việc cải cách chế độ quận huyện lại không muốn dừng lại. May mà Phong Suy An và Lưu Hạo Cường kiềm chế lẫn nhau, Bàn Đế mới có thể đứng giữa hòa giải, giữ được ngôi vị. Giờ đây Phong Suy An đã bị cửu cát giết chết, Lưu Hạo Cường một mình một cõi. Lúc này, Bạn đế lo lắng nhất là Lưu Hạo Cường vào kinh báo cáo công việc, sẽ giam lỏng hắn ta. Đối với chuyện này, bạn đế không có cách nào khác, cách duy nhất là sau khi Lưu Hạo Cường vào kinh, tìm một thế thân giả chết, sau đó trốn khỏi hoàng cung. Đương nhiên, nếu Lưu Hạo Cường cũng bị giết thì càng tốt, như vậy có thể tạm thời giữ được cân bằng. Công công này rất giống Hoàng Nhi, Thái Hậu ý vị thâm sâu nói, bạn đế là con ruột của cửu cát, hai người trông rất giống nhau. Thái hậu hy vọng cửu cát và bạn đế nhận nhau, nhưng bạn đế lại hai mắt sáng rực. Cuối cùng hắn ta cũng tìm được một thế thân thích hợp. Như vậy sẽ không sợ lưu hạo cường xông và hoàng cung, biến hắn ta thành con rối, thậm chí là giết chết hắn. Chương 785, Thế thân hai bạn đế, mẫu hậu. Người có thể giao vị thái giám này cho con không? Thái hậu nhìn về phía cửu cát, cửu cát khẽ gật đầu, thái hậu rời đi. Bạn đế nói ra ý nghĩ của mình trong ngự thư phòng. Bạn đế, ái khanh. Khanh hãy thử y phục của trẫm xem. Cửu cát mỉm cười gật đầu. Một lát sau. Cửu cát đã thay lông bào. Hai người đứng cạnh nhau, dung mạo gần như không khác biệt. Bạn đế, khanh ra ngoài đi, khi đi ra ngoài thì gọi tiểu thuận tử một tiếng, hắn sẽ dẫn khanh đến tẩm cung. Suy nghĩ trong lòng bạn đế, cửu cát đều biết rõ. Đứa nhỏ này quả nhiên thông minh, hành động rất dứt khoát, cửu cát đẩy cửa ngọc thư phòng, gọi to, tiểu thuận tử. Một thái giám bước đến. Cửu cát, đưa trẩm đến tẩm cung. Tiểu thuận tử, tuân lệnh. Cửu cát giả làm bàn đế dẫn theo một đám cung nữ, thái giám rời đi. Bàn đế thay y phục thái giám, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Hắn ta định sẽ đi tìm chung vũ đồng, mang theo thê tử, đầu quân vào người mẹ ruột của mình. Nữ tể tướng Tống Tinh Tinh Bỏ ngôi vị hoàng đế để sống một cuộc sống giàu sang, võ công của bàn đế không cao, nói cho cùng cũng chỉ là quân cờ thỏa hiệp giữa các thế lực mà thôi. Khi phát hiện mình là quân cờ, cách tốt nhất là nhảy ra khỏi bàn cờ, ẩn mình chờ thời cơ, chờ đến thời cơ thích hợp lại quay trở lại. Đây là cách làm thường thấy, cũng cách đối phó hiệu quả nhất. Người thường có thể đưa ra lựa chọn như vậy, có thể coi là thông minh. Nhưng bàn đế thân là bậc cửu ngũ trí tôn, cũng có thể dứt khoát rút lui, thoát khỏi bàn cờ, gần như có thể coi là đại trí tuệ, bỏ hạt gạo thì dễ, bỏ vàng thì khó. Bàn đế có thể chiến thắng lòng tham của bản thân, ít nhất sẽ không chết oan uổng Theo suy nghĩ của bàn đế, hắn ta sẽ đi nương tựa Tống Tinh Tinh. Tống Tinh Tinh tất nhiên biết cửu cát đã lên ngôi hoàng đế. Nữ nhân thông minh này nhất định biết phải sắp xếp như thế nào. Cửu Cát trở về tẩm cung. Thái giám bảo hắn lật thẻ bài. Cửu Cát lật xem, thấy toàn là tên của các phi tần và hoàng hậu. Nghĩ ngợi một chút. Cửu Cát lấy ra một tấm thẻ trống, viết tên Thái hậu lên đó. Thái giám nhìn thấy tấm thẻ này, sợ đến mức ngã khủy xuống đất. Cửu Cát, vô dụng. Chuẩn bị kiệu đến từ Ninh Cung. Đêm đó. Cửu Cát nghĩ lại từ Ninh Cung. Hôm sau. Cửu cát lấy thân phận bạn để lên triều sớm, vậy mà không ai nhận ra sơ hở. Hơn nữa cửu cát có thể nghe được suy nghĩ trong lòng bọn họ, vào triều không nói lời nào, liền dễ dàng thấu hiểu lòng người. Tan triều. Tống tinh tinh lập tức đến tìm cửu cát, tống tinh tinh, bệ hạ. Võ công của người trong phủ thần thấp kém, đều là do công pháp tu luyện quá tầm thường, không biết có thể ban truyền thiên võ bí quyển hay không. Cửu cát, đi theo ta hai người đến ngọc thư phòng cửu cát đọc thuộc lòng nhân hoàng quyển tống tinh tinh cầm bút ghi chép sau đó tống tinh tinh ở lại đến tận hôm sau ngọc thư phòng hoàng hậu đương triều là lưu hoàng hậu dẫn theo một đám phi tần quỳ mãi không dậy lưu hoàng hậu hoàng thượng đêm khuyên người nghĩ lại từ ninh cung là không hợp lễ nghi nếu không sửa đổi e là thiên hạ sẽ đại loạn cửu cát đại loạn thế nào Lưu Hoàng hậu, bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, nếu ngay cả bệ hạ cũng không coi trọng luân thường đạo lý, vậy bá tánh làm sao noi theo? Phu là phu, thê là thê, mẫu là mẫu, luân thường đạo lý, nhân chi thường tình, không thể vi phạm. Bệ hạ là thiên tử, càng không thể làm trái cương thường. Cửu cát, nàng nói có lý, nhưng ta khó xử lắm. Chuyện này có gì khó? Lưu Hoàng hậu vừa nói vừa cởi bỏ sim y. Cửu cát nghe được tiếng lòng, biết Lưu Hoàng hậu đã nhìn thấu thân phận của mình từ lâu. Sở dĩ làm vậy, chẳng qua là vì quá thất vọng về bàn đế mà thôi. Này, đã như vậy, vậy cứ theo lời nàng. Lưu hoàng hậu, tạ ơn bệ hạ. Các ngươi lui ra, để lại các phi. Cửu Các lệnh cho các cung nữ, thái giám lui ra, chỉ giữ lại hoàng hậu và các phi tần. Sau đó, Cửu Các lấy ra Cửu khúc tỳ bà. Khẽ gãy, một đám nữ nhân lập tức rơi vào ảo cảnh, từ Ninh cung Cửu cát lại ngủ lại đây. Sau khi cửu cát dùng cửu khúc tì bà khống chế lòng người, hậu cung trở nên vô cùng yên bình. Người có cuộc sống thoải mái nhất đương nhiên là Thái hậu. Trong hoàng cung, tài mắc ở khắp mọi nơi. Cho dù cửu cát có tâm nhãn cổ cũng không thể bắt hết được, huống hồ bắt những người này cũng sẽ đánh rắn đồng cỏ, chi bằng cứ để yên như vậy. Năng lực then chốt, chỉ có thể sử dụng vào thời khắc then chốt mới có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Tuy con trai bàn đế không thích làm hoàng đế, nhưng cửu cát vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Vài tháng sau Kim Đô Chương 786, yêu và tử vong một bàn đế khi trở thành thường dân đổi tên thành Tống Bàn Mộc, theo họ mẹ, tên đầy đủ là Tống Bàn Mộc. Trong khoảng thời gian này, Tống Bàn Mộc rất phấn khích, mỗi khi ra ngoài chỉ cần một hạ nhân đi theo, không cần phải giống như lúc trước, hơi một tí là phải bày đặt nghi thức trường ra. Tống bàn mộc dẫn theo thê tử và các con, trong lòng vui sướng không xiết. cuối cùng hắn cũng có thể dẫn vợ con đi dạo phố như người bình thường, không cần phải lo lắng Lưu Hạo Cường sẽ bất ngờ vào kinh báo cáo công việc. Tống tinh tinh đưa cho hắn ân nhân hoàn quyển, nhưng hắn lại lười tu luyện, chi bằng cứ làm thường dân như vậy, mọi sự tranh giành đấu đá trên đời này, hắn đều có thể tránh xa. Mọi chuyện cứ giao cho người kia lo liệu là được. Hạ nhân của tướng phủ mời cả nhà tống bàn mộc về phủ dùng cơm. Trở về tướng phủ, Tống Bàn Mộc một mình đi ngang qua thư phòng. Nghe thấy có ám vệ đang bẩm báo tình hình với tể tướng Tống Tinh Tinh. Hắn ghé tai lắng nghe. Thì ra là tình hình trong cung. Ám vệ, người nọ thường xuyên ngủ lại từ Ninh Cung với Thái Hậu, đêm đêm hoang ca, khi ám vệ rời đi. Rầm. Tống Bàn Mộc tức giận đá văn cửa, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Tống Bàn Mộc, cầm thú. Thật là cầm thú. Tống Tinh Tinh, con ta vì sao lại nổi giận như vậy, Tống Bàn Mộc, tên thế thân kia lại dám đến từ Ninh Cung, hắn đến đó làm gì? Tống Tinh Tinh, là con suy nghĩ nhiều rồi, hắn vốn là thái giám của từ Ninh Cung, đương nhiên là phải đến từ Ninh Cung thỉnh An Thái Hậu. Tống Bàn Mộc, nhưng bây giờ hắn đang đóng giả ta, muốn ngủ cũng không thể ngủ ở từ Ninh Cung, lưu hoàng hậu cùng vô số phi tần khác, chẳng lẽ không thể thỏa mãn hắn sao, Tống Tinh Tinh, chuyện này, Tống Bàn Mộc. Bảo hắn đừng làm chuyện cầm thú như vậy nữa, nếu không, ngày ta quay về, nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Tống Tinh Tinh, nói năng hồ đồ, lo mà luyện công cho tốt. Hắn ta chắc là thái giám thật chứ? Tống Bàn Mộc có phần không chắc chắn hỏi. Chắc chắn là thái giám thật, không thể nào sai được. Tống Tinh Tinh vội vàng giải thích. Tống Bàn Mộc, phù. Vậy thì tốt, Tống Tinh Tinh, bây giờ con đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Muốn trở thành nhân hoàng, chỉ có cách luyện thành nhân hoàng quyển, thần công chưa thành, con quản ai làm hoàng đế làm gì. Mẫu thân dạy phải, tống tinh tinh, con yên tâm, giang sơn này sớm muộn gì cũng thuộc về con, chế độ quận huyện chính là như vậy, muôn dân thiên hạ, đều thần phục một người, người này phải có võ công cái thế, nói cách khác, nếu không có võ công khuyên đảo thiên hạ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta cướp mất ngôi vị, nằm đó tiên đế chính là vì võ công thấp kém mà bị người ta giết chết. Về sau Lưu Hạo Cường và Phong Suy An kiềm chế lẫn nhau, con mới có thể lên làm hoàng đế, con đừng tưởng rằng hoàng vị của mình có thể ngồi vững, Lưu Hạo Cường muốn giết con bất cứ lúc nào cũng được, Tống Bàn Mộc, sao mẫu thân lại nói thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về con, chẳng lẽ người cho rằng võ công của con có thể vô địch thiên hạ sao? Tống Tinh Tinh, đương nhiên rồi. Tống Bàn Mộc, con không có hứng thú với thiên hạ này. Nếu con không có hứng thú, vậy ta sẽ đi ngồi. Tống tinh tinh nắm lấy ngực áo tống bàn mộc, sau đó giơ tay đánh ra một chưởng. Trên hòn non bộ trong sân, in hàng một dấu tay. Chưởng lực mạnh mẽ đến mức xuyên thủng cả cột gỗ. Chưởng phong lạnh lẽo, tự như có thể hủy diệt mọi thứ. Tống bàn mộc, võ công của người lại cao như vậy. Tống tinh tinh, nếu không có võ công cao cường như vậy, làm sao ta có thể ngồi vững trên vị trí tể tướng, con đừng nói là những năm qua là con đang bảo vệ ta đấy nhé tống bàn mộc mẫu thân và lư hạo cường rốt cuộc ai lợi hại hơn tống tinh tinh tất nhiên là lư hạo cường lợi hại hơn nhưng con yên tâm ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chỉ cần hắn dám vào kinh cướp ngôi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn con trai bây giờ con chỉ cần chuyên tâm luyện công chuyện gì cũng đừng quản thiên hạ này sớm muộn gì cũng của con tống bàn mộc hậm hực bỏ đi tống tinh tinh khẽ nheo mắt sau khi phong suy an bị cửu cát giết chết, Lưu Hạo Cường đã trở thành chim sợ cành công, lúc này, đừng nói là vào kinh báo cáo công việc, ngay cả xuất hiện trước mặt người khác, hắn ta cũng không dám. Tống tinh tinh lợi dụng chức quyền của mình, ngàn nhiên thâu tóm lợi ích của gia tộc Lưu Hạo Cường. Thế nhưng, đừng nói là ám sát cửu cát, ngay cả ám sát nhằm vào hắn cũng không hề xuất hiện, thật sự khiến người ta khó hiểu. Nhưng theo như lời cửu cát nói, mối đe dọa thực sự không phải là Lưu Hạo Cường, mà là một người khác bất kể như thế nào hiện tại cửu cát đang ngồi trên ngai vàng hắn chính là cái đích cho mọi người nhắm vào chương bảy trăm tám mươi bảy yêu và tử vong hai với võ công cái thế của cửu cát căn bản không sợ người khác đến gây sự chỉ sợ quá mức yên bình không có ai dám đứng ra thách thức hoàn quyền chờ cửu cát ngồi trên ngai vàng bốn năm năm nữa những kẻ cần phải loại bỏ đều bị hắn giết sạch đến lúc đó bàn mộc lại lên ngôi hoàng đế như vậy mới là tuyệt đối an toàn đến lúc đó Cho dù võ công của bàn đế không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng với uy danh trước đó, cũng sẽ không có ai dám đến khiêu chiến. Vinh hoa phú quý, đứng trên vạn người, cả đời này coi như viên mãn. Sau khi bị mẫu thân giáo huấn một trận, tống bàn mộc bắt đầu bế quan luyện công, nhưng chỉ luyện tập được vài ngày, hắn ta lại không chịu nổi nữa. Làm hoàng đế thì buồn chán, luyện công càng thêm nhàm chán, chi bằng ra ngoài chơi cho thoải mái. Lần này... Tống Bàn Mộc dẫn vợ con đi xem hội đèn lồng. Kim Đô vô cùng náo nhiệt. Người người chen chúc đông như kiến cỏ. Tống Bàn Mộc dẫn vợ con đi xem hội đèn, có điều, Tống Bàn Mộc tuy vui vẻ phấn khởi, nhưng thê tử Chung Vũ Đồng lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, đứa con gái nhỏ bên cạnh cũng giống như Chung Vũ Đồng, không chút biểu cảm, dường như chỉ có một mình Tống Bàn Mộc là vui vẻ. Tống Bàn Mộc, nàng mau nhìn kìa, cái đèn lồng kia là đèn lồng mặt quỷ kìa. Vợ con chỉ liếc nhìn, không nói gì. Tống bàn mộc chỉ đành cố gắng lấy lòng vợ con hơn nữa. Tống bàn mộc, vũ đồng, hạnh nhi. Ta đi mua kẹo hồ lô cho hai mẹ con nàng. Khi tống bàn mộc rời đi, chung vũ đồng, phi. Ba tháng rồi, con chưa nghĩ tới việc hồi triều, vậy mà cam tâm với cuộc sống tầm thường thế này, ta đường đường là tả hữu hộ pháp của mộng yểm giáo, vậy mà lại phải theo hầu loại phế vật này, đúng là uổng phí thời gian hạnh nhi nhưng đi theo tên phế vật này là nhiệm vụ nữ vương giao cho chúng ta chung vũ đồng nhiệm vụ mà nữ vương giao cho chúng ta là mê hoặc đương kim thánh thượng chứ không phải một tên thường dân hạnh nhi đều tại ngươi thi pháp quá độ khiến hắn ta đến cả giang sơn cũng chẳng còn hứng thú giờ đây trên triều đình kẻ làm hoàng đế lại là một tên thái giám ta xem ngươi định mê hoặc hắn bằng cách nào chung vũ đồng ta tự có cách thừa lúc bây giờ đông người giải quyết tên rác rưởi này trước đã. Hành Nhi gật đầu, lặng lẽ len vào đám đông. Tống Bàn Mộc mua được hai sâu kẹo hồ lô. Vũ Đồng, Hành Nhi. Nhìn này, kẹo hồ lô này trông ngon lắm, Tống Bàn Mộc một tay cầm một sâu kẹo, tung tăng chạy về phía hai nàng. Mỗi lần nhảy lên, hắn đều để lộ nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Được ở bên thê tử, còn Giang sơn gì nữa? Tạm cung lục viện, giai lệ nhìn người cũng chẳng bằng một nụ cười của ái thê. Nhảy một cái, hai cái, ba cái. Khi Tống Bàn Mộc nhảy lên khỏi đám người lần thứ ba, hắn không bao giờ nhảy lên từ trong đám đông nữa. Ngay cả khi ngã xuống đất, trong tâm trí hắn vẫn là người con gái mình yêu thương nhất đời. Chung Vũ Đồng Vì nàng, bao năm qua, ngay cả Hoàng Hậu, Tống Bàn Mộc cũng chưa từng động đến. Nàng ấy đang cười với mình sao? Hình như là, Mà cũng hình như không phải. Tống bàn mộc nhắm mắt lại, hai sâu kẹo hồ lô trên tay bị người qua đường xung quanh dẫm đạp lên, cuối cùng hóa thành bùn đất. Bàn đế rốt cuộc vẫn không thoát khỏi bàn cờ, hắn vẫn là quân cờ, ngược lại bởi vì đánh mất ngôi vị hoàng đế, mà trở nên vô dụng. Kẻ không còn giá trị lợi dụng, tất nhiên sẽ bị dễ dàng vứt bỏ, cửu các nhìn hết thấy những kẻ bên cạnh bàn đế, nhưng lại chẳng nhìn thấy chung vũ đồng được hắn kim ốc tàn kiêu. Ngự thư phòng. Tống tinh tinh mang đến một túi đựng thi thể. Bên trong túi chính là bàn đế. Vết thương ở bụng. Một nhát đao xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Bị giết giữa phố xá đông người, trên người bàn đế đầy dấu chân của bá tánh. Cửu cát, ngươi không phái người bảo vệ hắn sao? Tống tinh tinh, đã phái. Âm thầm bảo vệ, nhưng thủ đoạn của kẻ ám sát quá cao minh, cửu cát vấn đề là thân phận của hắn bị bại lộ như thế nào hơn nửa giờ hắn đã không còn là hoàng đế giết hắn có ích lợi gì tống tinh tinh ta cũng không biết cửu cát mang về an táng cho tử tế ta sẽ truy tìm hung thủ tống tinh tinh bàn nhi còn một đứa con trai cửu cát mang vào cung ta lập nó làm thái tử tống tinh tinh gật đầu vài ngày sau tống tinh tinh đưa chung vũ đồng và con trai nàng tống hạnh đang ẩn náu bên ngoài vào cung Trung Vũ Đồng, cô nhi quả phụ bái kiến Hoàng thượng. Cửu Cát, ai? Ngươi thở dài cái gì? Tổng Tinh Tinh cách cứ. Cửu Cát, nàng là tướng quốc, viết giúp ta một đạo thánh chỉ, ta phê duyệt là được. Tổng Tinh Tinh lập Trung Vũ Đồng làm Hoàng hậu, Tổng Hạnh làm Thái tử. Chương bảy trăm tám mươi tám, hang động và thần điện một được. Cửu Cát nói xong, xoay người rời đi. Tổng Tinh Tinh vội vàng đuổi theo. Tuy Bàn Nhi đã chết. Nhưng Trung Vũ Đồng là nữ nhân hắn yêu nhất Ngươi đừng làm loạn Cửu cát, sẽ không Tống Tinh Tinh, bây giờ ngươi đi đâu Sao không đến từ Ninh Cung Cửu cát, ta đến chỗ lưu hoàng hậu Giờ bà ấy sắp bị phế Chẳng lẽ không cần an ủi sao Tống Tinh Tinh, an ủi thế nào Cửu cát không nói gì Đêm đó Trung Vũ Đồng bị nhốt vào một cổ quan tài sắt đầy gai nhọn Gai sắt lạnh lẽo đâm vào da thịt nàng Máu tươi đỏ thẳm không ngừng chảy ra. Cơ thể nàng run lên không ngừng. Tâm nhãn cổ đang hút lấy ký ức trong đầu nàng. Tống hạnh thì đã rơi vào hôn mê. Tâm nhãn cổ quay trở lại. Cửu cát nhắm mắt, lặng lẽ đọc ký ức, đêm đó, cửu cát khiêng tống hạnh đang hôn mê bay đến sa mạc xích hải. Sa mạc xích hải rộng lớn vô ngần, diện tích chẳng kém gì nữa thương sơn. Giờ đây, trong sa mạc đã không còn bóng dáng con người, thay vào đó. Trong những ốc đảo đều là thú hóa nhân. Tại một vùng đất hoang vu cách ốc đảo không xa. Vô số thú hóa nhân tụ tập. Trong số đó có nam có nữ, có già có trẻ, đủ mọi chủng tộc, thậm chí còn có cả ngư tộc vốn không ưa sa mạc. Rủ các sách theo tống hạnh bị trói bằng xích sắt, đứng trên cao nhìn xuống, vài tên thú hóa nhân kiệt sức ngã xuống, lập tức bị đồng loại bên cạnh xé xác ăn thịt, nhanh chóng hồi phục thể lực từ sau khi cửu các đánh bại tiêu thành bình trước vạn quân đại càng vương triều không chỉ ổn định được chính quyền mà còn phản công thương sơn liên chiến liên thắng trong thời gian ngắn ngủi đã thu phục mười sáu châu thương sơn đưa đại càng trở lại thời kỳ thịnh vượng sở dĩ làm được như vậy không phải vì đại càng quá mức cường thịnh mà là vì thú hóa nhân bị mê hoặc tập trung toàn bộ lực lượng tại sa mạc xích hải thương sơn trống rỗng quân đoàn nhân loại dễ dàng giành lại đất đai và trong bốn năm mươi năm sau đó họ tiếp tục xây dựng thành trì phát triển dân số trên vùng đất này cửu các cầm xích sắt bay lên không trung tiếng xích sắt vang lên lanh lảnh tống hạnh bị trói vẫn chưa tỉnh lại cửu các bay đến phía trên căn nhà tối hàng vạn thú hóa nhân đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hắn một quả hồng tảo tiên nguyên trong tiên khiếu tiêu hao toàn bộ nắm tay phải cửu các tỏa ra hào quang chói lọi quyền ảnh màu xanh lam như ngọn núi đánh xuống một quyền nện vào trung tâm tín ngưỡng của thú hóa nhân căn nhà tối đen không chút huyền niệm bị đánh thành lỗ thủng khổng lồ mặt đất sụp đổ vô số thú hóa nhân như thủy triều tràn vào hố sâu khói bụi tan đi dưới hố sâu là vô số thi thể thú hóa nhân nằm la liệt cửu các chậm rãi đáp xuống đáy hố vung một chưởng về phía một tảng đá lớn tảng đá bị đánh bay để lộ một đường hầm tối âm cửu các kéo theo xích sắt chui vào trong Bên trong đường hầm tối đen như mực. Chỉ có tiếng bước chân của cửu cát, cùng tiếng xích sát ma sát với mặt đất. Đi được khoảng trăm mét. Trên vách đá trong hang động xuất hiện một loại chất nhờn màu xanh lục phát sáng, bám chặt vào vách đá, trông như một loại địa y, tiếp tục đi thêm trăm mét nữa. Một bộ xương khô của thú hóa nhân xuất hiện, chỉ còn lại bộ xương trắng, không còn chút thịt nào. Tuy chỉ còn xương, nhưng có thể thấy xương cốt vẫn còn rất mới huyết nhục không phải biến mất theo thời gian mà là bị côn trùng gặm nhấm từ sâu trong hang động vọng ra tiếng côn trùng bò rất nhanh lũ côn trùng đã xuất hiện chúng bò lổm ngổm trên đỉnh hang động tiến đến gần trên lưng mỗi con nhện đều có một dấu ấn phát sáng dấu ấn là một ký hiệu kỳ dị dường như ẩn chứa ý nghĩa nào đó cửu các hoàn toàn không để ý đến lũ nhện nhỏ màu xanh lục này hắn tiếp tục kéo xích sắc chậm rãi tiến về phía trước Chẳng mấy chốc, lũ côn trùng từ trên đỉnh, hai bên vách và mặt đất đã bao vây cửu cát và tống hạnh. Xoẹp một tiếng. Xích sắt trống không? Tống hạnh đã bị lũ nhện gặm đến mức chỉ còn lại bộ xương. Cửu cát, phế vật. Lời vừa dứt, lũ nhện lập tức bao vây lấy cửu cát. Ngay sau đó, chúng đồng loạt biến mất, bên trong tiên khiếu của cửu cát có vô số hang động ngầm, diện tích rộng lớn, chẳng kém gì mặt đất. Tất cả đều là do thạch nhân đào ra. Cửu cát lật tay, một con nhện dấu ấn đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Ít nhất cũng là tam chuyển. Bụt. Hắn bóp nát con nhện, chất lỏng màu xanh lục dính vào tay, cửu cát hất tay, chất lỏng văng ra ngoài. Hắn ném xích sắt đi. Cửu cát tiếp tục đi sâu vào trong hang động. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến một không gian ngầm tràn ngập ánh sáng, chương 789. Hang động và thần điện hai phía trên là vòm hang cao hàng trăm mét, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Giữa không gian là một cột sáng trắng đỏ, giống như mặt trời, tỏa sáng rực rỡ. Cột sáng trắng đỏ bắn ra từ một ngôi mộ đá khổng lồ, phía trên ngôi mộ là một ngọn núi lơ lửng. Nằm giữa ngọn núi và ngôi mộ chính là cột sáng trắng đỏ. Trong không gian rộng lớn có vô số sợi xích sắt to lớn, mỗi khúc xích đều cao bằng người, cực kỳ đồ sộ. Trên xích sắt có khắc dấu ấn màu xanh lục, hoa văn trên dấu ấn khá giống với hoa văn trên người lũ nhện. Cửu các hóa thành một đạo động quan màu xanh, bay đến trước ngôi mộ đá. Ngôi mộ được tạo thành bởi mười mấy khối đá lớn, giữa các khối đá không hoàn toàn bịt kín. Qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong ngôi mộ có một con quái vật khổng lồ. Toàn thân nó là vẫy đen, sương mù màu đen bao phủ, thân hình nó to lớn như núi, nó điên cuồng dãy dụa. Nhưng những sợi xích sắc khắc dấu ấn đã xuyên qua cơ thể nó, ghim chặt nó trong ngôi mộ Mộng yếm Nữ Vương Hà Thục Hoa Nàng ta bị giam cầm ở đây Nàng ta mở 12 con mắt két, nhìn về phía cửu cát, sức mạnh tinh thần kỳ dị tác động lên linh hồn hắn Cửu cát nhìn thấy một cơn ác mộng kinh hoàng, quân đoàn ác ma tàn sát thế giới, nhìn thấy vô số thi thể bị thiêu thành tro bụi, Hà Thục Hoa, thả ta ra, thả ta ra Đập nát xích sắc, thả ta ra, ngay phía sau ngươi, đập nát tế đàn, thả ta ra, cửu cát quay đầu nhìn lại. Những sợi xích sắc to lớn xuyên qua tế đàn phía sau, trên tế đàn là một con cổ trùng màu lưu ly. Số mệnh cổ. Thì ra ngươi ở đây. Cửu cát, hà Thục hoa. Ta không có bản lĩnh phá vỡ số mệnh. Hà Thục hoa, đập nát tế đàn, thả ta ra, thả ta ra, hà Thục hoa đã phát điên rồi rõ ràng biết không thể mê hoặc được hắn vậy mà vẫn hết lần này đến lần khác mê hoặc trong mắt cửu cát hà thục hoa giống như một kẻ điên bị giam cầm đến mức tinh thần bất ổn liều mạng thi triển pháp thuật muốn cửu cát thả mình ra ngoài ngu xuẩn nhiều năm qua hà thục hoa thi triển pháp thuật triệu hồi thú hóa nhân đến đỉnh đầu mình nhưng những thú hóa nhân này không đào hang mà chỉ liều mạng xoay vòng vòng mãi không tìm được đường vào đột nhiên Cửu cát quay đầu nhìn về phía cửa hang. Xuất hiện thú hóa nhân ở cửa hang, số lượng không chỉ một, rất nhiều thú hóa nhân tràn vào, tất cả đều bị mê hoặc, chúng muốn giải thoát cho Hà Thục Hoa bị giam cầm. Thì ra pháp thuật này không phải nhắm vào mình. Mộng Yểm nữ vương Hà Thục Hoa Nàng là cái gì? Nàng là chìa khóa để thế giới mộng ỉm mở ra thế giới này. Tiên khiếu của cửu cát là tiểu thế giới được thế giới này thai ngán ra, tương đương với con trai của thế giới này cha mẹ, con cái, người ngoài. Đó là quan hệ giữa ba bên, cửu cát cho rằng tiên khiếu là của riêng mình, nhưng thế giới lại cho rằng tiên khiếu là tiểu thế giới được đại thế giới thai nghén ra, chỉ cần cửu cát chết, tiểu thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ trở về đại thế giới. Chính vì vậy, trong trường hợp bình thường, tiên khiếu của cửu cát sẽ không có tai kiếp, trừ khi xuất hiện trên lệch mới có tai kiếp bị động. Kể từ khi thành cổ tiên, cửu cát giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch. Vì duy trì đặc điểm của tiên khiếu, luôn không muốn nhận ban tặng từ Đại Thế Giới, ngoại trừ việc cướp đoạt Đại Thế Giới lúc ban đầu, cũng giống như trẻ sơ sinh bú sữa mẹ. Khi tiên khiếu vượt qua giai đoạn sơ sinh, cửu cát chỉ học hỏi, không còn cướp đoạt Đại Thế Giới nữa, chính vì sự khác người của cửu cát, cho nên mới có thọ cổ. Tiên khiếu chỉ thuộc về ta. Cửu cát nheo mắt nói. Gia đình, con cái, người ngoài, cửu cát lẩm bẩm. Lũ thú hóa nhân điên cuồng men theo sợi xích sắc to lớn càng lúc càng đến gần. Cửu các không những không ngăn cản, ngược lại còn dẫm chân, bay khỏi ngôi mộ đá, đến bên rìa hang động. Cùng lúc đó, một lão già tóc bạc phơ xuất hiện từ trong hang động, ông ta điều khiển rất nhiều nhện dấu ấn, truy sát đám thú hóa nhân này từ phía sau. Tuy nhiên đã muộn. Một tên tê ngư nhân đã xông đến trước ngôi mộ đá, lao thẳng về phía tế đàn. Lão già tóc bạc điều khiển nhận dấu ấn hoảng sợ hét lớn, không? Ngăn hắn lại, ầm một tiếng. Tế đàn bị đâm vỡ. Con tê giác quái đâm vỡ tế đàn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ngay khoảnh khắc này, cơ thể hà thuộc hoa bộc phát ra huyết quang vạn trượng. Tất cả thú hóa nhân có mặt đều chảy ra hai hàng lệ máu. Mũi đá phía trên đỉnh đầu hà thuộc hoa rơi xuống, như muốn đập chết nàng ta. Dung nham như luyện ngục phun trào. Những tảng đá rơi xuống bị Hà Thục Hoa thiêu đốt thành dung nham nóng bỏng. Dung nham đỏ rực như thác nước dội từ đầu đến chân Hà Thục Hoa, chương 790, chỉ không cứu người một trầm rầm rầm. Sợi xích sắt to lớn bị đứt đoạn. Hà Thục Hoa nhìn về phía cửu cát đang ở rìa hang động. Móng vuốt chọc vào hư không, một thanh trường đao lửa bỗng nhiên hình thành. Âm. Một kiếm đâm vào vách đá, đương nhiên đây chỉ là xuyên thủng ảo ảnh của cửu cát mà thôi. Dưới vực sâu Số mệnh cổ phát ra hào quang vạn trượng Cổ trùng này được trời đất tôi luyện, mục đích là lấy nó làm điểm tựa, dẫn dắt lực lượng của trời đất, tuy số mệnh cổ rất mạnh, nhưng cũng cần có người sử dụng. Thế giới này sẽ chọn ra thiên tuyển chi tử, lợi dụng số mệnh cổ để giết hoặc giam cầm mộng yểm nữ vương. Tiêu cát trước đây là thiên tuyển chi tử, bây giờ lão già tóc bạc kia cũng vậy. Hà Thục hoa được giải phong, leo lên mặt đất. Trên mặt đất là sa mạc xích hải hoang vu. Dù nàng ta có leo lên cũng không thể gây ra bất kỳ phá hoại nào. Thiên tuyển chi tử đời trước, lão già điều khiển nhện dấu ấn kia bò ra từ trong đất, vô số nhện dấu ấn nâng ông ta lao về phía số mệnh cổ đang tỏa sáng rực rỡ. Ngay khi hai bên sắp gặp nhau. Một nắm đấm khổng lồ thò ra từ lòng đất, tóm lấy lão già, bóp nát. Thạch quyền cổ. Một loại cổ trùng mới. Cửu các âm thầm ra tay giết chết thiên tuyển chi tử. Trong bóng tối hiện ra lục diện tinh thể. Lục diện tinh thể phong ấn hoàn toàn số mệnh cổ, hào quang chói mắt của số mệnh cổ, chỉ trong nháy mắt biến mất đã không thấy. Âm âm âm âm, âm âm. Địa phượt Tiên Cổ, Đại Địa Sụp Đổ. Chiêu này của Đại Địa Sụp Đổ tất nhiên không có cách nào chôn vùi hà thuộc hoa, cũng không thể chôn vùi số mệnh cổ tác dụng duy nhất là tăng thêm độ khó để thiên tuyển chi tử có được số mệnh cổ thời không phong ấn số mệnh cổ lại dùng đại địa chôn vùi trong thời gian ngắn thế giới này không thể nào sử dụng được số mệnh cổ nữa trên vùng đất hoang vu khói đặc cuồn cuộn bao phủ cả bầu trời tiếp theo là dòng nham thạch chảy xiết núi lửa phun trào hà thục hoa bò ra từ trong biển lửa trên bầu trời một tia chớp lóe lên Trong đám mây đen phản chiếu một cái đĩa tròn khổng lồ, vô số ma vật mộng yểm từ trong đĩa tròn gạo thét lao ra. Đây là đại kiếp của trời đất. Tài kiếp đến từ thế giới mộng yểm. Bản thân thế giới mộng yểm có tính xâm lược cực mạnh, hai thế giới đánh nhau rồi. Tiên khiếu chỉ thuộc về ta. Trên cồn cát xa xa, cửu cát nhìn trời đất biến sắc, thần sắc lạnh nhạt. Có thọ cổ, trên lý thuyết cửu cát đã có được thọ nguyên vô cùng vô tận. Nhưng tiên khiếu của cửu cát dù sao cũng được sinh ra từ đại thế giới, đại thế giới này nhất định có cách thu hồi thế giới tiên khiếu của hắn. Vào khoảnh khắc thu hồi tiên khiếu, cửu cát cũng sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Cửu cát không thể nào thực sự trường sinh bất lão. Trừ khi đại thế giới chết trước hắn, lợi dụng thế giới mộng yểm giết chết hoặc thôn phệ đại thế giới này, còn bản thân sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi đại thế giới, thật sự chính trở thành một thế giới độc lập. Phiêu phiêu hốt như di thế độc lập. Vũ Hóa Nhi Đăng Tiên Đây mới là siêu nhiên vật ngoại Đây mới là chúa tể thế giới chân chính, chứ không phải là kẻ quản lý tạm thời của một tiểu thế giới Thế giới hủy diệt, mà ta vẫn còn Mới có thể coi là trường sinh bất lão thật sự Người ngoài, cha, con trai Để người ngoài và cha đánh nhau, con trai đi rồi Đây là lựa chọn của cửu cát Đây chính là vô tình cổ đạo Cửu cát để lại cổ trùng trinh sát, còn bản thân thì bỏ chạy với tốc độ vô song. Từ giờ phút này, Ma Vương Diệt Thế được sinh ra từ sa mạc, quân đoàn Mộng ỉm sẽ không ngừng đến thế giới này. Quân đoàn Mộng ỉm sẽ giết sạch tất cả sinh linh của thế giới này, và cuối cùng là ăn mòn thế giới này. Trong ốc đảo, Những bầy thú hóa nhân tuyệt vọng hoảng sợ, như cảm nhận được ngày tận thế sắp đến. Một luồng sáng xanh bay qua, gió lốc nổi lên. Thú hóa nhân trong ốc đảo biến mất không thấy. Đây không phải là thừa nước đục thả câu, đây là bảo toàn thực lực. Có câu lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chi bằng nhốt những sinh vật bản địa này vào tiên khiếu của mình còn hơn là để chúng bị ma đầu thế giới mộng ỉm tàn sát, có thể gọi là vơ vét sạch sẽ. Còn về quân đoàn mộng ỉm, giết không hết, cuối cùng ăn mòn thế giới này, hủy diệt thế giới ý chí của đại thế giới, vậy thì không liên quan đến cửu cát nữa. Vốn dĩ là muốn ngươi chết. Rửu các bay qua từng ốc đảo, bắt tất cả thú hóa nhân còn sót lại vào trong. Thú hóa nhân của thế giới này đã không còn nhiều, nhốt chúng vào tiên khiếu của mình, có thể tạo thành chênh lệch tiềm lực với đại thế giới, tạo ra chênh lệch tiềm lực, dẫn động tai kiếp, có được động lực ban đầu, biến thế giới đơn giản trở nên phức tạp, để thế giới sơ cấp trở nên cao cấp. Chương 791, chỉ không cứu người hai đây chính là con đường tu luyện của cổ tiên. Không. Có lẽ đây là con đường tu luyện của cổ tiên đời đầu. Nếu tiên khiếu của cửu các lại sinh ra cổ tu mới, vậy thì cửu các tuyệt đối sẽ không để bọn họ biết cái gì gọi là chênh lệch tiềm lực, bất kể bọn họ có có được thọ cổ hay không, thì tiên khiếu của bọn họ cuối cùng cũng sẽ bị tiên khiếu của cửu các thu hồi. Không ai có thể thực sự trường sinh bất lão. Số mệnh cổ bị thời không phong ấn, lại bị trấn áp xuống vực sâu dưới lòng đất. Mộng Yểm Nữ Vương Hà thuộc Hoa Triệu Hồi Thế Giới Mộng yểm Giáng Lâm Vào khoảnh khắc hai thế giới giao nhau, tất cả sinh linh của đại thế giới. Bất kể là loại người hay chim bay cá nhảy, trong lòng đều như đè nặng một tảng đá. Có một loại cảm giác hoảng sợ như ngày tận thế sắp đến, trời sập đất nước, vạn vật lụi tàn. Cảm giác hoảng sợ này cửu cát cũng có. Hắn cũng là một thành viên của thế giới này, là sinh linh bản địa sinh ra và lớn lên ở thế giới này. Cứu đi thú hóa nhân của mấy cái ốc đảo, chủng loại gì cũng có. Cửu các bay về phía mông trạch, trên đường đi, hắn sẽ cố gắng hết sức thu thập tất cả thú hóa nhân, đưa vào tiên khiếu. Cửu các muốn nhân lúc đại thế giới chưa hủy diệt, bảo tồn càng nhiều loài càng tốt, như vậy có thể khiến thế giới tiên khiếu của mình có thêm nhiều khả năng tiến hóa. Lấy Hà Thục Hoa làm trung tâm, thế giới mộng ỉm giáng lâm, cả thế giới bắt đầu thối nát. Bóng tối, mục nát, hỗn loạn thay thế trật tự. Mặt trời chó chan trên sa mạc bị bóng tối của thế giới mộng ỉm ảnh hưởng. Bầu trời sa mạc trôi nổi ánh sáng màu đỏ sẫm. Cửu cát bay được trăm dặm, thì dị tượng phía sau đã không còn nhìn thấy nữa. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, rất nhanh toàn bộ thế giới sẽ biến dị. Cứ xem thế giới này có thể chống đỡ được hay không. Nếu có thể chống đỡ được làn sóng này, thì động lực ban đầu có thể khiến đại thế giới này tiến thêm một bước. Nếu không chống đỡ được, thế giới bị xuyên thủng, trở về hư vô, cửu cát mang theo tiên khiếu rời đi, cao chạy xa bay có được siêu thoát và trường sinh cửu các điều khiển độn quang bay trên không trung tiên khiếu trong cơ thể hắn cũng đang xảy ra biến hóa cảnh tượng sáng giống như ngôi sao năm cánh bay lên trời chia tiên khiếu thành năm phần thú hóa nhân được phân bố ở thảo nguyên phía bắc nhân tộc được an bài ở trung bộ đảng nhân được an bài ở sa mạc tây vực sát khí của thú hóa nhân còn hung hãn hơn gấp vạn lần nhân tộc và đảng nhân ba tộc căn bản không thể nhốt chung một chỗ Nếu không thú hóa nhân sẽ lập tức tàn sát hết nhân tộc và đảng nhân. Chỉ cần trải qua vài trăm năm không tiếp xúc với nhân tộc, thú hóa nhân bị vây khốn trong một vực cũng sẽ quên mất truyền thừa lấy người luyện cổ, cuối cùng biến thành một loài hoàn toàn mới. Cửu Các Ngự Động Quan liên tục thôn phệ thú hóa nhân, những thú hóa nhân này sau khi tiến vào Bắc Bộ Thảo Nguyên sẽ chết rất nhiều, chỉ có hoàn thành việc sinh sôi nảy nở mới có thể xem như biến thành cư dân của tiên khiếu. Động quan màu xanh lá rơi xuống mông trạch cửu các ở mông trạch mười năm trong mười năm này hắn không lấy của mông trạch một con trùng một con thú mục đích chính là vì duy trì sự độc đáo của tiên khiếu tiên khiếu càng độc đáo thì càng dễ hình thành thế chênh lệch dẫn tới tai kiếp đồng thời tiến hóa ra cổ trùng độc đáo tiên khiếu và đại thế giới bên ngoài khác biệt càng lớn tính độc lập càng mạnh tiên khiếu lại càng không dễ bị đại thế giới đồng hóa hiện tại đã không cần thiết nữa đối mặt với sự xâm lăng của mộng yểm thế giới Bản thân đại thế giới cũng khó bảo toàn. Hiện tại chính là lúc điên cuồng cướp đoạt. Trùng thú điểu yêu của mông trạch bao gồm cả khuẩn hóa nhân đều bị cửu cát hút vào trong tiên khiếu phía nam. Nơi đây đầm lầy núi rừng rất nhiều, thích hợp để tiếp nhận cổ trùng của mông trạch. Sau khi hút cổ trùng của mông trạch, cửu cát điều khiển độn quan bay thẳng một đường đến thẳng cửu châu. Trên đường gặp phải một ngọn núi cao. Núi cao chạm mây, thẳng tới trời. Trên núi có vân thụ... Trên vân thủ có vũ nhân sinh sống, vũ nhân là chủng tộc do chính mình sáng tạo ra. Mang đi. Cùng với vân thủ. Vân thủ trôi nổi trên bầu trời, thôn xá của vũ nhân cũng ở trên không trung, vĩnh viễn không rơi xuống đất. Sau khi cửu các hấp thu cả thôn xá của vũ nhân, rõ ràng cảm nhận được thế chênh lệch tăng lên. Vũ nhân tương đối hiếm hoi, ngày nay toàn bộ đều tiến vào trong tiên khiếu của cửu các, tự nhiên sinh ra thế chênh lệch. Đúng rồi còn có long nhân, lương hạo cường nhốt tất cả long nhân trên thế gian vào trong phủ đệ, dùng máu của long nhân tu luyện hóa long quyết. chương bảy trăm chín mươi hai, thiên tuyển chi tử một long nhân cũng là vật độc nhất vô nhị, đem nó dung nạp vào tiên khiếu của mình là có thể nhanh chóng hình thành thế chân lệch. người không có ta có, chính là thế chân lệch. khác biệt với mọi người, chính là thế chân lệch. cho dù là mộng yểm giới giáng lâm đại thế giới. Hay là đại thế giới mở cửa tiên khiếu đều là tuân theo đạo lý này. Thiên đạo, lấy của người dư để bù cho người thiếu. Đây chính là căn nguyên hình thành của tất cả tai kiếp. Lưu phủ, cửu cát một phát phân quan phá lãng xích, mặt đất bị đánh thủng. Tay áo vung lên, cùng phong gào thét. Một cái động hướng xuống xuất hiện trước mặt cửu cát. Địa lao lưu phủ. Một người phụ nữ xinh đẹp mặt áo tù bị nhốt trong củi. Lưu Lê Hoa mặc áo đỏ sách hộp cơm đến trước mặt nữ tử. Lưu Lê Hoa, mẹ, vì sao người lại phải làm vậy? Nữ tử xinh đẹp vừa ăn cơm vừa không hề để ý đến câu hỏi của Lưu Lê Hoa. Lưu Lê Hoa nhìn bụng của nữ tử. Đã lớn như vậy rồi, liễu thị, mẹ lại xin cho ngươi một đứa em trai hoặc em gái không tốt sao? Lưu Lê Hoa, đó là nghiệt chướng. Ngươi quên người kia rồi sao? Ầm một tiếng mặt đất bị đập vỡ một tia sáng từ trên mặt đất chiếu xuống là ngươi lư lê hoa kinh ngạc xen lẫn tức giận lư lê hoa trút kiếm xông tới cửu các phất tay một cái đánh lư lê hoa ngất xỉu liễu thị tướng công cứu ta ra ngoài ta mang thai con của chàng cửu các không nghe thấy gì trực tiếp đi xuống sâu dưới lòng đất sâu dưới lòng đất cùng phong gào thét hơn hai mươi con long nhân bị cửu các hút vào trong tiên khiếu. Sau khi thu long nhân, cửu các lại đến tầng một địa lao. Liễu thì bị nhốt trong ngục, trong mông nhìn hắn. cửu các động lòng trắc ẩn, đưa liễu thì vào trong không khiếu. lần này đại thế giới bị mộng ỉm thế giới xâm lăng, cửu các sẽ thu rất nhiều sinh linh vào tiên khiếu của mình, nhưng duy chỉ có nhân tộc, hắn sẽ không cứu trên diện rộng. Nhân tộc bên ngoài tiến vào tiên khiếu của hắn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính độc đáo của nhân tộc trong tiên khiếu. Một hai người có thể không bị ảnh hưởng, nhưng một khi số lượng nhiều, tính độc đáo nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Tính độc đáo lớn nhất của tiên khiếu nhân tộc chính là có thể sản sinh ra thọ cổ. Tất cả cổ trùng sinh ra đều có tính nổ nhiên, cho dù cửu các có tu luyện lại từ đầu cũng không nhất định có thể khiến tiên khiếu nhân tộc sinh ra thọ cổ. Thọ cổ là sản vật quan trọng nhất. Cũng trân quý nhất của tiên khiếu cửu cát, không thể có phần ảnh hưởng nào. Cho nên lần này, Duy chỉ có nhân tộc là không cứu. Cửu cát hóa thành một ti độn quang rời đi. Hắn định đưa liễu thị vào hoàng cung, cũng không định để nàng ở lâu trong tiên khiếu của mình. Trong chốc lát, cửu cát đã không còn bóng dáng, vừa mới bay ra khỏi lưu phủ không xa. Cửu cát bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Độn quang đáp xuống một vùng bình nguyên. Sau khi đáp xuống, tiên khiếu điên cuồng hấp thu địa khí. Tiên khiếu hạ xuống. Thiên kiếp đến nhanh vậy sao? Khi tiên khiếu đã ổn định, cửu các tiến vào trong tiên khiếu của mình. Trong tiên khiếu mây cuồn cuộn, một cuồng ánh sáng đang thai ngán. ầm một tiếng. Một cánh cổng hình tròn màu trắng khổng lồ, đối diện với vùng đất tuyết mênh mông. Một đám lớn tuyết nhân gào thét lao tới. Cửu các ý niệm vừa động vô số thạch nhân dưới sự khống chế của hắn xuất hiện trên đường tiến của tuyết nhân, tuyết nhân và thạch nhân đại chiến. Mượn cánh cổng ánh sáng màu trắng, một con tuyết nhân khổng lồ xuất hiện, gầm rú lao về phía cửu cát, nắm đấm màu xanh khổng lồ nện thẳng vào mặt cửu cát. Con tuyết nhân khổng lồ biến thành dòng thác tuyết, tạo thành một ngọn núi tuyết khổng lồ trên vùng đồng cỏ phía bắc. Kết thúc rồi sao? Chưa. Cửa ngọc vẫn còn đó không chỉ còn đó mà còn tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị. Theo ánh sáng đỏ lóe lên, Mộng Yểm nữ vương cầm trường đao trực lửa xuất hiện trong tiên khiếu của Cửu cát. Mộng Yểm nữ vương mở 12 cặp mắt kép màu đỏ tươi nhìn khắp thế giới. Ý niệm tà ác, tàn nhẫn, hỗn loạn, muốn lật đổ tất cả sinh linh tràn ngập trong tiên khiếu. Một nắm đấm màu xanh hư ảo từ trên trời giáng xuống. Hà Thục Hoa rút đao đỡ đòn, dung nham trường đao chấn động kịch liệt thực sự đã đỡ được một quyền của lực lượng cổ bóp roi dài màu đen đột nhiên quất tới roi lửa đánh trúng cửu cát trực tiếp quất hắn bay ra ngoài bị quất bay như rùi, ngã mạnh xuống đất tạo thành một rãnh dài cửu cát nằm nửa người trên đất toàn thân không thể động đậy vết thương đầy người xương cốt gãy gân có cái găm cả vào da thịt rắc rắc lực lượng cuồn cuộn đổ vào cơ thể cửu cát hắn chỉ cần dùng một chút cơ bắp cũng có thể khiến xương cốt trở về vị trí cũ chương bảy trăm chín mươi ba thiên tuyển chi tử hai tiếp đó dùng huyết ti cổ bắt đầu chữa trị thân thể cho cửu cát trong nháy mắt dùng nham trường kiếm bốc cháy từ trên trời giáng xuống một kiếm xuyên thủng đại địa mười hai cặp mắt kép của hà thục hoa nhìn quanh bốn phía không thu hoạch được gì ầm một tiếng mặt đất nổ tung cửu cát từ dưới đất bay lên dưới mặt đất tiên khiếu của cửu cát khe rảnh ngang dọc bốn phương thông suốt vừa rồi cửu cát chui vào trong hầm ngầm lúc này mới tránh được một kiếp sau khi cửu cát xuất hiện lập tức thi triển ảo ảnh cổ mười tám đạo ảo ảnh trước trước sau sau trái trái phải phải lên lên xuống xuống hà thục hoa nhìn mười tám đạo ảo ảnh của cửu cát không chút do dự vung kiếm chém tới cửu cát tế ra phân quang phá lãng xích phá lãng xích ánh sáng xanh lóe lên được lực lượng cổ gia trì dùng nham trường đao của hà thục hoa bị chặn lại cửu cát cùng mười bảy đạo ảo ảnh lao về phía hà thục hoa vút roi dài như quỷ mị quất một cái lần này không đánh trúng bản thân cửu cát mà mười bảy đạo phân thân ảo ảnh của cửu cát đã áp sát trước mặt hà thục hoa phân thân ảo ảnh vung quyền công kích mỗi quyền đều lóe lên ánh sáng xanh gào hà thục hoa phát ra tiếng gầm vang trời mà tiếng gầm này bị giam cầm ở phía Bắc Tiên Khiếu. Ở Bắc Nguyên, mỗi một sinh linh huyết nhục nghe được tiếng gầm này đều đỏ mắt chém giết lẫn nhau, không chết không thôi. Thạch nhân không bị ảnh hưởng gì, vẫn như cũ chiến đấu với đám tuyết nhân. Sau khi lượng lớn tuyết nhân tử trận, tuyết nhân căn bản không phải là đối thủ của thạch nhân, gần như bị nghiền nát thành tuyết. Sinh linh máu thịt ở Bắc Nguyên chỉ có động vật và thú hóa nhân, nhân tộc và đảng nhân ở Trung Bộ vừa vặn tránh được kiếp nạn này. 12 cặp mắt kép của Hà Thục Hoa bị nắm đấm đánh trúng, biến thành 12 dòng thác máu. Huyết nhãn nổ tung, máu tươi phun trào. 17 đạo ảo ảnh của cửu cát biến mất, bản thân cửu cát xuất hiện trước mặt Hà Thục Hoa. Lúc này hai bên thái dương của cửu cát đã có phần hoa râm. Ban cho ảo ảnh lực lượng chỉ có thể dựa vào thọ nguyên. Có điều bản thân có thọ cổ, căn bản không tiếc thọ nguyên. Phân quan phá lãng xích giống như bia đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống đỉnh thẳng lên đỉnh đầu Hà Thục Hoa. Từng viên hồng táo tiên nguyên điên cuồng tiêu hao, thậm chí bao gồm cả thọ nguyên của cửu cát. Lực lượng cổ bị thôi phát đến cực hạn. Nắm đấm màu xanh liên tiếp giáng xuống, cơ thể như núi cao của Hà Thục Hoa bắt đầu nứt ra từ phần đầu. Đầu vỡ vụn, cổ nứt, vai sụp đổ, thân thể đứt làm đôi. Trường kiếm dung nham bị đập gãy, roi dài màu đen rơi xuống đất, rồi biến thành một con trăn khổng lồ trăng khổng lồ vừa mới há miệng nhe nanh cửu cát đã đấm một quyền thật mạnh trăng khổng lồ da thịt nước toát chết ngay tại chỗ cùng lúc đó hà thục hoa nổ tung sau đó ngã gục xuống đất cửu cát hóa thành ánh sáng xanh lơ lửng giữa không trung thân thể mục nát của hà thục hoa nhúc nhích máu thịt biến thành từng con rắn độc theo ý niệm của cửu cát trên mặt đất xuất hiện rất nhiều thạch nhân cửu cát điều động tất cả thạch nhân Bao vây ba tầng trong ba tầng ngoại thi thể nổ tung của Hà Thục Hoa. Tất cả sinh linh huyết nhục đều sẽ bị mộng ỉm nữ vu khống chế. Chỉ có thạch nhân là không. Thạch nhân tạo thành trận hình, có trật tự đập chết Hắc xà. Sau khi Hắc xà bị đập chết, máu thịt của chúng sẽ thấm vào trong bùn đất. Những bùn đất này sẽ bị thạch nhân thu thập lại, không để nó rò rỉ ra ngoài. Lần thiên kiếp này kết thúc rồi sao? Đến đột ngột, đi cũng kỳ quái. Cửu Cát cũng không được tăng cường về bản chất, hắn hiện tại vẫn là thất chuyển. Cái này không giống thiên kiếp do thế chênh lệch gây ra. Tuyết Nhân Kiếp lúc đầu hẳn là do thế chênh lệch gây ra, Hà Thục Hoa xuất hiện sau đó, ngược lại giống như là kiếp nạn do thế giới này cố ý chiêu tới, mục đích chỉ là mượn tay Cửu Cát xử lý mộng yểm nữ ma Hà Thục Hoa. Cách đó mấy ngàn dặm, xích hải sa mạc. Trên sa mạc, Lư Hạo Cường bị một cổ lực lượng thần bí nào đó triệu hoán điều khiển cửu đạo long khí đến đây. Hắn nhìn thấy bầu trời màu đỏ thẫm, lực lượng tà ác. Đây chính là nguồn gốc sự sợ hãi. Lư Hạo Cường hạ xuống mặt đất. Linh hồn của một lão già xuất hiện trước mặt Lư Hạo Cường. Lão già, thế giới sắp hủy diệt, tất cả sinh linh trên thế gian đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt thế giới này. Lư Hạo Cường, ta nên làm như thế nào? Lão già, dưới chân cự ma có một hang động trong hang động có phong ấn một kiện bảo vật ngươi chỉ cần lấy được nó nó sẽ ban cho ngươi lực lượng vô cùng vô tận đến lúc đó có sức ngăn cơn sống dữ tái tạo thiên địa không phải nói chương bảy trăm chín mươi hy vọng cổ và thiên ý một cự ma bảo vật có sức ngăn sống dữ tái tạo thiên địa lương hạo cường ánh mắt lộ vẻ kinh hỷ trong lòng ngực thiêu đốt giả tâm ngùn ngụt thê tử liễu thì ngoại tình khổ nỗi người ngoại tình kia lại có thực lực cường hãn Lưu Hạo Cường tự thấy không phải là đối thủ. Nhưng chỉ cần có được con cổ trùng này, mình nhất định có thể giết lên kim đô, rửa sạch nhục nhã, dẫm chết trụ cát. Lão gia nói xong, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy. Lưu Hạo Cường cắn răng bay qua. Có điều khi tới gần trung tâm, Lưu Hạo Cường lại ẩn nấp trong sa mạc. Lưu Hạo Cường không dám tới gần nữa. Hắn đã nhìn rõ cự ma. Cự ma kia là một đầu mộng yểm cự ma mọc mười hai cặp mắt kép. Thể hình của đầu mộng yểm cự ma này, so với ghi chép trong cửu châu anh hùng truyện còn lớn hơn rất nhiều. Trăm năm trước, tiêu cát bằng thần thông cửu long cùng xuất đã đánh bại hai con mộng yểm cự ma, giết tại chỗ một con, một con khác chạy thoát. Chắc hẳn đây chính là con mộng yểm cự ma còn lại. Mộng yểm cự ma không chỉ có thực lực cá nhân cực mạnh, hơn nữa còn có thể mê hoặc lòng người. Lưu Hạo Cường do dự, hắn căn bản không dám tiến lên. Đúng lúc này, lão già tóc bạc lại xuất hiện. Lão già tóc bạc, bảo vật có thể khiến ngươi có sức ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng tất cả ngay dưới chân cự ma. Đi đi, dũng sĩ. Lưu Hạo Cường, ta đi sẽ bị giảm chết. Lão già tóc bạc, ngươi không cần lo lắng, tất cả chướng ngại vật đều sẽ biến mất, mà ngươi sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, trở thành chủ nhân của thế giới. Lão già vừa dứt lời. Biến động không gian quỷ dị xuất hiện. Mộng yểm cự ma có 12 cặp mắt kép vậy mà biến mất một cách đột ngột. Lão già tóc bạc, nhanh lên. Chính là lúc này. Lương hạo cường gầm lên một tiếng, cửu điều long hình khí kình bao bọc hắn lao về phía trung tâm. Trên đỉnh đầu, một cái mâm tròn màu đen khổng lồ từ từ hạ xuống, giống như một mặt trời đang sắp chạm đất. Lương hạo cường vỗ một chưởng xuống đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Lư hạo cường chui vào trong, mèn theo lối vào hang động một đường đi xuống. Trong mâm tròn khổng lồ, một con mộng yểm ma vương đã dùng móng vuốt mở ra cánh cổng không gian, nửa người đã chui ra ngoài. Người phải nhanh lên. Nếu để tên cự ma kia bò tới đây, thế giới này sẽ rơi vào nguy hiểm cực lớn. Âm thanh của lão già vang lên trong lòng Lư hạo cường. Khi Lư hạo cường chui vào hang động, Tự ma bị kẹt trong thông đạo không gian phun ra một ngụm khí đỏ. Khí đỏ men theo thông đạo đuổi theo Lưu Hạo Cường. Bên ngoài Lưu Phủ, cửu cát vừa mới vượt qua thiên kiếp từ trong tiên khiếu của mình trở về đại thế giới. Chết đi. Cạn bã! Lưu Lê Hoa mặc áo đỏ một kiếm đâm tới. Cửu cát đưa hai ngón tay ra đỡ lấy kiếm. Tiếp đó điểm điểm ngón tay, phong bế huyệt đạo của Lưu Lê Hoa. Lưu Lê Hoa lập tức không thể động đậy. Cứu cát, thế giới này sắp hủy diệt, chỉ có ta mới có thể cứu vớt thế giới này. Xích Hải Sa Mạc. Sa Mạc. Trong hang động phức tạp dưới lòng đất, Lư Hạo Cường bị thương nặng rốt cục cũng đã đến được sâu trong lòng đất, nhìn thấy một khối pha lê hình thoi. Dùng một tay chạm vào pha lê. Tay của hắn vậy mà xuyên qua. Pha lê hình thoi trong nháy mắt phóng to bao bọc Lư Hạo Cường vào trong pha lê. Ngay sau đó, pha lê hình thoi vỡ vụn, Lưu Hạo Cường nắm trong tay số mệnh cổ xuất hiện. Số mệnh cổ đột nhiên sụp đổ. Số mệnh cổ là điểm tựa của thế giới này, thế giới này đã vỡ vụn, điểm tựa cũng tất nhiên không còn tồn tại. Pha lê hình thoi là phong ấn thời không, Lưu Hạo Cường tuy rằng chỉ cầm trong nháy mắt, nhưng lại bị nhốt trong pha lê suốt một năm. Một năm thời gian, thương hải biến thành ruộng dâu. Cái gì cũng không kịp nữa rồi. Thế giới này đã bị hủy diệt. Một năm trước. Cửu các mang theo liễu thị và lưu lê hoa trở về hoàng cung. Cửu các thay thế vị trí bàn đế. Dù sao thế giới này sắp hủy diệt rồi, cửu các mỗi ngày đều mở đại hội. Còn triều chính. Thế giới sắp hủy diệt rồi, còn quản cái khỉ gì nữa, tiền cung hậu cung đều là cung, tiền triều hậu triều đều là triều. Mấy ngày sau? Ba ngày ban mặt đột nhiên tối sầm. Sau khi trời tối thì không bao giờ sáng lại nữa. Âm dương hỗn loạn lưỡng cực đảo ngược bách tính hoang mang lo sợ ngày đêm bất an cửu các đóng cửa lại chỉ lo hưởng thụ mặc kệ trời đất tối tăm động đất liên miên núi lửa phun trào sông ngòi đổi dòng tháng sáu tuyết rơi chỉ trong vòng mấy ngày bách tính chết không đến xuể cửu các vô vi mà trị mặc kệ trời sập đất nước hồng thủy ngập trời chỉ dồn hết tâm trí vào tam cung lục viện nửa tháng sau Bách tính Kim Đô kinh ngạc phát hiện đường ra khỏi thành đều bị đứt, cả Kim Đô, trung tâm của Cửu Châu và Thương Sơn, cứ như vậy lẻ loi lơ lửng trên thế giới. Chương 795, Hy vọng cổ và thiên ý hai, hết, chỉ có màn đêm, không có ban ngày. Thế giới tan vỡ, Bách tính im lặng chờ chết, sự thật là đã có rất nhiều Bách tính chết đi. Kim Đô trăm vạn dân cư nhưng đất canh tác lại hiếm hoi, sau khi lương thực dự trữ ăn hết, liền xảy ra bạo động. Bọn bạo đồ tràn vào hoàng cung, nhìn thấy hoàng đế cùng đông đảo phi tần đang chìm đắm trong dục vọng. Bên ngoài đã biến thành địa ngục, nơi này vẫn ca múa thái bình, tử trì nhục lâm. Bọn bạo động đến phát điên rồi. Khi bọn chúng xông vào hoàng cung. Một trận cuồng phong ập đến. Hoàng đế cùng các phi tần đều biến mất không còn tâm hơi, chém giết trong kim đô vẫn tiếp diễn. Có lẽ bị kích động bởi tử trì nhục lâm trong hoàng cung. Bọn bạo đồ bắt đầu trút bạo lực lên những nữ nhân. Chỉ một tháng sau, toàn bộ kim đô gần như không thấy bóng người sống, khắp nơi đều là thi thể chất chồng. Nữ nhân, trẻ nhỏ và người già gần như bị giết sạch, chỉ còn lại số ít nam nhân cường tráng. Bỗng nhiên, một luồng chấn động không gian kỳ dị lan khắp kim đô. Những nam nhân cường tráng đang lang thang trong kim đô kinh ngạc nhìn thấy mặt trời. Ba ngày, vô số người cảm động rơi lệ. Ngay lúc này, một đám người đã tràn tới, bọn chúng không nói một lời, tàn sát toàn bộ những kẻ còn sống trong Kim Đô. Sau khi thế giới mộng ỉm xâm lớn đại thế giới, đại thế giới không có sức chống cự, lựa chọn ngọc nát đá tan, phân liệt thành một số trung thế giới và vô số tiểu thế giới. Kim Đô chính là một trong số những tiểu thế giới đó. Tiểu thế giới này chỉ có ban đêm không có ban ngày, luận về độ phức tạp kém xa tiên khiếu của cửu cát. Cửu Cát hoàn toàn có thể thôn vệ tiểu thế giới này. Nhưng nhân tộc ở Kim Đô quá đông đúc, vì để sản lượng thọ cổ trong tiên khiếu không bị ảnh hưởng, Cửu Cát quyết định đợi thêm một thời gian nữa rồi mới hấp thu. Các phi tần trong hoàng cung, bao gồm Liễu Thị và Lô Lê Hoa đều được Cửu Cát an bài đến một hòn đảo biệt lập, tránh tiếp xúc với nhân tộc nơi đây. Sau khi hấp thu Kim Đô, Cửu Cát xuất hiện trên một dòng sông dài kỳ dị, sông dài mênh mông vô tận. Vô số tinh tú trôi nổi trong dòng sông, ánh sao lấp lánh tựa như ngân hà. Hai con người của Cửu cát, một hóa thành mặt trời, một hóa thành mặt trăng. Hắn lợi dụng pháp tắc thời không, mượn lực công của không gian để du hành trong dòng ngân hà. Cửu cát có thể cảm ứng được những mảnh vỡ của đại thế giới, bởi vì hắn vốn được sinh ra ở đó. Hơn nữa sau khi đại thế giới sụp đổ, những tinh tú này đều cuốn lấy nhau, khoảng cách không quá xa xôi. Trong số đó có một ám tin tỏa ra khí tức âm u, hỗn loạn và đáng sợ. Ám tin này đã bị thế giới mộng ỉm Đồng Hóa, Đại Thế Giới vì muốn tránh bị thế giới mộng ỉm Đồng Hóa và thôn phệ hoàn toàn nên chỉ có thể lựa chọn phân liệt. Cửu các tránh xa ám tin, tìm được một ngôi sao nhỏ khác. Hắn tiến vào động thiên này. Trong động thiên chỉ có ban ngày, không có ban đêm, nhìn đâu cũng thấy biển rộng mênh mông. Thôn phệ rất nhanh tiên khiếu của cửu các đã thôn phệ xong ngôi sao nhỏ này bên trong tiên khiếu xuất hiện thêm một vùng biển rộng cứ như vậy từng ngôi sao nhỏ lần lượt bị cửu các thôn phệ tiên khiếu của cửu các nhanh chóng nên đón biến hóa mới tâm nhãn cổ tấn thăng bát chuyển trong tiên khiếu có thể tự sinh ra động thiên điều này có nghĩa là tiên khiếu của cửu các có thể chứa đựng những tiên khiếu nhỏ hơn nói cách khác cổ sư trong tiên khiếu của cửu các có thể tấn thăng thành cổ tiên có tiên khiếu riêng thất chuyển tiên nguyên hồng tảo cũng chuyển hóa thành bát chuyển tiên nguyên bạch chỉ trong dòng ngân hà không có năm tháng cửu các cũng không biết đã qua bao lâu hắn không ngừng thôn phệ những mảnh vỡ không gian bên ngoài để tăng cường tu vi cách này an toàn hơn nhiều so với việc dựa vào thiên kiếp trong quá trình thôn phệ cửu các cố gắng hết sức để giữ gìn tính độc đáo của tiên khiếu Cửu cát có thể dựa vào thọ cổ để trường sinh bất tử, hắn vượt qua muôn vàng khó khăn để tiến thêm một bước, bác chuyển tiên nguyên bạch chỉ chuyển hóa thành cửu chuyển tiên nguyên hạnh hoàng. Sau khi bước vào cửu chuyển, tâm nhãn cổ cũng xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Cửu chuyển tâm nhãn cổ không chỉ có thể lắng nghe ý niệm của chúng sinh mà còn có thể đưa ý niệm của bản thân tiến vào trong đó, ảnh hưởng đến quyết định của chúng sinh, ý niệm của cửu cát chính là thiên ý hắn có thể lợi dụng tâm nhãn cổ để ảnh hưởng và quyết định sự lựa chọn của chúng sinh từ đó khống chế tất cả không chỗ nào không biết không đâu không đến được không gì không làm được không chỉ có nhân tộc mà ngay cả cổ trùng cửu các thông qua tâm nhãn cổ cố ý tạo ra một loại côn trùng kỳ lạ loại côn trùng nhỏ bé sáng bóng này thường tụ tập thành đàn xuất hiện côn trùng có thể hợp luyện với nhân tộc và những sinh vật tương tự để tạo ra không khiếu Đây chính là hy vọng cổ. Thiên địa có khiếm khuyết nên mới có thể dung nạp chúng sinh. Sau khi hy vọng cổ xuất hiện. Cửu các cố ý dùng tâm nhãn cổ dẫn dắt một đám hài tử, tu vi của bọn chúng tăng tiến cực nhanh. Chỉ trong vài thập niên đã có người tấn thăng cổ tiên. Cửu các lợi dụng tâm nhãn cổ để khống chế, khiến bọn chúng chém giết lẫn nhau. Sau khi chết, tiên khiếu của bọn chúng sẽ trở về đại tiên khiếu của cửu các, tăng cường nội tình cho hắn. Đám cổ tiên đời đầu đều bị cửu các dùng tâm nhãn cổ khống chế, khiến chúng tàn sát lẫn nhau. Rất nhanh sau đó đám cổ tiên đời thứ hai xuất hiện. Đám cổ tiên này không phải do cửu các cố ý dẫn dắt, hoàn toàn là dựa vào bản thân để trưởng thành. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Trong số đó có một long nhân nhanh chóng tu luyện đến bát chuyển. Điều này khiến cửu các vô cùng sợ hãi. May mắn là hắn là chủ nhân của thế giới này bằng cách lợi dụng tâm nhãn cổ hắn thậm chí có thể quyết định suy nghĩ và phán đoán của long nhân kia dưới sự dẫn dắt của cửu cát long nhân kia đã chết không chỉ vậy long nhân tộc bởi vì quá cường đại nên cũng bị cửu cát nhắm vào hạn chế từ đó về sau rất khó có long nhân nào đột phá bát chuyển kể cả có đột phá cũng sẽ nhanh chóng nên đón cái chết sau khi chết tiên khiếu của long nhân sẽ trở về đại tiên khiếu của cửu cát cuối cùng tăng cường nội tình cho hắn Vài nghìn năm sau, cửu các tấn thăng thập chuyển. Hắn có được thập chuyển tiên nguyên hát đào, thân xác cũng không còn tồn tại nữa, hóa thành một tinh tú trôi nổi trong dòng ngân hà. Trong nhân tộc xuất hiện một cường giả. Vị cường giả này đã đột phá cực hạn. Trở thành cửu chuyển tiên tôn. Chiến lực cực kỳ kinh khủng, cửu các nghĩ hết mọi cách cũng không thể giết chết hắn, cuối cùng chỉ có thể dùng tâm nhãn cổ ảnh hưởng đến sản lượng của thọ cổ khiến hắn bị hao mòn sinh mệnh mà chết. Chúng sinh trong thiên địa đều tự cường không ngừng. Sớm muộn gì cũng sẽ có người đột phá được hạn chế, tấn thăng thập chuyển, phá vỡ thế giới này từ bên trong. Vì vậy cửu các lại luyện chế ra số mệnh cổ. Hắn lợi dụng số mệnh cổ để khống chế vận mệnh của tất cả mọi người, biến nó thành lòng giam để giam cầm bọn họ. Bọn họ vĩnh viễn không có khả năng đột phá cửu chuyển, đây chính là số mệnh. Dân chúng yếu thì yêu thú hoành hành. Dân chúng mạnh thì thiên hạ đại loạn. Bất kỳ kẻ thống trị nào cũng lo lắng thuộc hạ của mình quá cường đại, uy hiếp đến địa vị và tính mạng của bản thân. Cửu các lợi dụng số mệnh cổ để khiến dân chúng trở nên yếu đuối, hành vi này chẳng khác gì những kẻ thống trị vương triều. Cho đến một ngày, có người chém đức số mệnh.